4.6 Ngoại chuyện 1 Cùng em đi đến cuối cuộc đời 1. Lần đầu tiên hứa chí hàng không tin vào khả năng phán đoán của anh trai mình hứa chí tín Khi đó anh trai 27 tuổi Còn anh, năm ấy 20 tuổi, đang học đại học ở Bắc Kinh Đến kỳ nghỉ hè, anh về nhà Trong buổi đoàn viên, anh trai thông báo quyết định kết hôn vào mùa thu Bố mẹ mừng ra mặt, mẹ mở ngay quyển lịch vạn niên để chọn ngày hoàng đạo Ứ Chí Hằng cười nói, vậy sao lúc đi đón em và Mục Thành, chẳng thấy chị Tư Thanh nói gì đến chuyện cưới xin nhỉ? Tư Thanh là chị gái Vũ Mục Thành, tên đầy đủ là Vũ Tư Thanh. Ứ Chí Tín và Vũ Tư Thanh đã yêu nhau hơn 2 năm, nhưng lúc này Chí Hằng thấy vẻ mặt bố mẹ và anh trai có gì đó khác khác. Ứ Chí Tín ho khụ khụ mấy cái rồi nói, con có hẹn, con xin phép đi trước. Ứ Chí Tín đi rồi, mẹ mới cười và nói, Chí Hằng, anh trai con và Tư Thanh đã chia tay nhau rồi Sau này con đừng nói chuyện này trước mặt anh trai con nữa nhé Hứa Chí Hằng hết sức ngạc nhiên Hai họ hứa Vũ có quan hệ làm ăn lâu dài Tính ra đã gần 20 năm rồi Tình yêu của hứa Chí Tín và Vũ Tư Thanh cũng được hai bên gia đình ủng hộ Và coi đó như mối lương duyên tốt lành Mùa xuân vừa qua, hai anh em họ hứa và hai chị em họ Vũ cùng đi di lịch Hai anh chị vẫn còn rất mặn đồng Hứa chí hàng vốn coi tình cảm trai gái có chia tay cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh trai một người rất chín chắn trong mắt anh lại đột nhiên còn ý định kết hôn. Tình cảm thay đổi còn nhanh hơn những mối tình không đầu không cuối nhan nhạn ở trường khiến anh khó hiểu. Bố mẹ đã quyết không nhắc đến chuyện này thì anh cũng tránh gây chuyện với anh trai. Anh chỉ còn cách đến tâm sự to nhỏ với thu mục thành. Và cuối cùng đưa ra một kết luận, chuyện chia tay này không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia đình và cả quan hệ bạn bè giữa hai người. vu Mục Thành cười nói, chính chị mình bỏ anh cậu đấy chứ, chị ấy nói, tính cách hai người không hợp nhau. Lý do này là vạn năng nhất nhưng cũng kén thuyết phục nhất đấy. vu Mục Thành sô tay, chỉ cần biết chị mình không phải đau khổ là được rồi, thế này chẳng phải là càng hay sao? Bây giờ anh trai cậu cũng sắp kết hôn rồi còn gì. Đến khi hứa trí hàng gặp mặt chị dâu tương lai rồi thì mối lo lắng của anh càng thêm sâu sắc. Bởi dù như anh nhận xét, đó là cô gái dịu dàng, nhưng công bằng mà nói thì không thể sánh với vẻ xinh đẹp, năng động và phóng khoáng của chị Tư Thanh. Nhưng anh không tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ lịch sự chào hỏi cô gái đang rất bối rối trước mặt. Tánh hiếu kỳ cuối cùng cũng thắng thế, anh hỏi chí tín. Sao anh quyết định kết hôn sớm vậy? Cô ấy rất hợp với anh, chỉ đơn giản vậy thôi." Hứa Chí Tín quả quyết đáp. Hứa Chí Hằng hiểu ý anh trai nên không hỏi thêm gì nữa. Hứa Chí Tín kết hôn, điều đáng ngạc nhiên là Vũ Tư Thanh cũng đến dự đám cưới, tươi cười vui vẻ. Quá khứ 2 năm yêu nhau giống như một trang kỷ niệm bị gấp lại. Sau này, Hứa Chí Hằng tốt nghiệp đại học rồi đi Mỹ du học. Đến phiên anh bị gia đình dụng chuyện cưới xin Thì anh chỉ phớt lờ cho qua chuyện Chứ tuyệt nhiên không có ý kiến gì Cô bạn gái lương thiến của anh tính tình vui vẻ Hoạt bát Vẫn còn chút trẻ con nũng nịu Đúng như những cô gái xuất thân khá giả Cô chỉ thích duy trì tình yêu lãng mạn Càng lâu càng tốt mà chẳng muốn tiến tới hôn nhân Anh cũng tán đồng với quan điểm của bạn gái Không hứng thú chuyện cưới xin Cuộc hôn nhân của hứa trí tiến không thuận lợi Nguyen nhân là họ mãi mà chẳng có lấy mụn con Bị gia đình dục quá Họ đành đến bệnh viện kiểm tra Nghe đâu vấn đề nằm ở chị dâu Thế là thuốc đông y lẫn tây y đồng loạt được sử dụng Nhìn dáng vẻ thì rõ ràng chị dâu đang chịu áp lực Sắc mặt mệt mỏi, xanh sao Hứa chí Hằng thấy vậy liền khuyên anh trai nên động viên và quan tâm đến chị dâu hơn nữa Hứa trí tín ngạc nhiên nói Anh vẫn tốt với chị dâu em đấy chứ có sốt ruột chuyện sinh con đâu hứa chí hàng thầm nghĩ chỉ có mỗi việc không sốt ruột chuyện con cái thì chưa đủ tuy nghĩ thế nhưng anh cũng chẳng biết nói gì thêm cuối cùng thì chị dâu cũng có bầu sinh được một cháu trai bụ bẫm kháo khỉnh cả nhà đều vui mừng khôn xiết. đương nhiên hứa chí tín cũng rất vui mừng nhưng việc đó cũng chẳng khiến anh để tâm nhiều đến việc gia đình trái lại anh càng say mê công việc hơn nữa dưới sự điều hành của anh Gia sản họ hứa phát triển đến mức khiến người khác thán phục. Còn Vu Tư Thanh, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đã tổ chức đám cưới. Chồng cô là một kỹ thuật viên, vẻ ngoài lịch sự, có học thức. Hai người kết hôn không lâu cũng sinh được một cháu trai kháo khỉnh. Sau đó, cả gia đình chuyển đến một thành phố miền Trung để tiếp quản hạn mục đầu tư của gia đình. Hứa chí Hằng kể chuyện của nhà mình cho Lương Thiến nghe, cô suy đoán thâm thúy. Chỉ có thể là chị Vũ Tư Thanh rất yêu anh trai anh Nhưng chị không thể tha thứ khi anh ấy cư xử có lỗi với mình Nên trong lúc đau buồn, chị đã đề nghị chia tay Giờ chị ấy cưới một người tuy không xuất sắc như anh ấy Nhưng có tình yêu chân thành Hứa chí hằng bật cười, đúng là con gái Ai cũng có năng khiếu viết kịch bản phim tâm lý Lương Thiến vẫn chưa hết mạch suy đoán Có khi anh trai anh vẫn đang nhung nhớ chị Tư Thanh Nên mới cưới một cô gái tính tình hiền hậu như chị dâu anh. Người như chị ấy sẽ chẳng bao giờ truy đến ngọn nguồn mọi chuyện. Hứa chí hằng lắc đầu, chẳng kịch tính đến mức thế đâu. Bởi anh hiểu tính quyết đoán của anh trai, cũng như hiểu sự phóng khoáng, mạnh mẽ của chị Tư Thanh. Nên cho rằng một tình yêu đã qua rồi sẽ chẳng ảnh hưởng quá sâu đậm đến họ. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Dưới con mắt của anh thì như thế vừa theo lẽ tự nhiên vừa hợp đạo lý. Cuộc sống của mỗi người đều vận hành trên một quỹ đạo. Anh trai anh có tiếng là một người toàn tâm toàn ý với công việc. Công ty anh điều hành ngày một phát đạt. Còn chị dâu chuyên tâm với hậu phương cho chồng và chăm sóc con cái. Thần sắc cũng tươi tắn hơn trước. Cuộc sống gia đình của Vu Tư Thanh thì êm đềm hạnh phúc. Nhưng sự nghiệp lại chẳng có gì đáng kể. Vũ Mục Thành lại trái ngược hẳn chí hẳn. Anh đi làm mấy năm rồi mới ra nước ngoài du học. Sau đó trở về tiếp quản công việc của anh rể. Cuộc sống của Hứa Chí Hằng sau khi tốt nghiệp cũng giống như những người bình thường khác. Làm việc, yêu đương, các hoạt động giải trí, gặp mặt bạn bè, có niềm vui và cả những hiểu lầm, vấp ngã hay một chút chán nản thường thấy. Tất cả cứ thế cho đến lúc Lương Thiến đề nghị chia tay. Nếu trong các cuốn phim tâm lý tình cảm thường thấy, Hứa Chí Hằng khi bị bỏ rơi sẽ đau khổ mà rời xa Thượng Hải và đến một thành phố khác. Hồi đầu vào công việc để quên đi vết thương lòng Nhưng thực ra, chỉ thỉnh thoảng anh mới suy nghĩ vẩn vơ Chứ không có nhiều cảm giác thất bại hay buồn khổ Có người nói, hôn nhân là hầm mộ của tình yêu Còn đối với Trí Hằng, một người không hề có ý niệm và trông đợi gì về hôn nhân Thì kẻ thù của tình yêu lại là thời gian và cảm giác chán chường Sau khi thời kỳ yêu đương cao trào đã qua đi Hai tín đồ của cuộc sống hưởng thụ đến với nhau Chia tay khi vị ngọt ban đầu của tình yêu đã qua thì chẳng có gì là lạ Anh chẳng thể trở thành một tín đồ của công việc giống như anh trai mình Nhưng cũng không từ chối việc đi đến một thành phố mới để thử nghiệm sự thay đổi cuộc sống Và tận hưởng cảm giác thỏa mãn với công việc và những thành quả mà nó đem lại Giờ đây, anh không phải ân hận vì đã đưa ra quyết định đó Bởi anh đã gặp được Diệp Chi Thu 2. Khi hứa trí hàng vội vội vàng vàng đến bệnh viện thì đã là 9 giờ tối. Ca phẫu thuật của hứa chí tín vẫn chưa kết thúc, nhưng người phúc trực ngoài phòng phẫu thuật chỉ có bố mẹ và hai phó tổng giám đốc. Khi biết toàn bộ nội tình của hộ tai nạn ô tô, anh không dám tin vào tai mình nữa. Tương nhiên, anh chưa bao giờ coi hứa trí tín như một tượng đài về đạo đức, bởi anh biết, thương trừng như chiến trường. Mọi thủ đoạn đều được tở ra để hạ ngục đối phương. Có điều... Anh thường tránh để mình không bị lẫn vào vòng xoáy đó Mà hứa chí tín là người có khả năng tự kiềm chế rất cao Không bao giờ để xử việc gì đi ra ngoài tầm kiểm soát Mà lại càng không buông thả mình vào những việc như vậy Trí Hằng từng tận mắt nhìn thấy lịch làm việc của hứa trí tín Mỗi một trang giấy đều kín đặt kế hoạch công việc Không để chống chút thời gian rảnh nào Trí Hằng chỉ biết thở dài và đã hơn một lần góp ý với anh trai Anh làm để sống hay để chết đấy Cần gì phải vất vả đến thế Chị dâu chỉ biết chấp nhận và nói Anh cậu nghiện việc kiếm tiền chứ không phải nghiện tiền Thứ trí hàng không thể tưởng tượng được một người bận rộn đến vậy Lại có thể đi công tác với một cô gái trẻ Mà cô gái đó cũng thú nhận đã qua lại với chí tín hơn một năm rồi Một vị phó tổng trong công ty nói ngắt ngứ Cô ấy là một trợ lý văn phòng Đã làm ở đây hai năm rồi Ăn mặc, trang điểm và cách nói năng chẳng có gì nổi bật Không ai nghĩ cô ấy lại có quan hệ đặc biệt với tổng giám đốc hứa. Hứa chí hằng im lặng. Đương nhiên anh không tin họ hoàn toàn không biết tí gì. Thử hỏi trong một công ty thì điều gì là nhạy cảm nhất. Đương nhiên đứng số 1 vẫn là đời tư của sếp. Mà người biết sau cùng thì chắc chắn là sếp bà. Thảo nào chị dâu lại đùng đùng nổi giận đến mức thẳng tay tát vào mặt cô gái đó. Hơn nữa, trong khi chồng còn đang nằm trên bàn phẫu thuật thì chị đã dắt con đi khỏi nhà. Thời gian sau đó, hứa chí Hằng bận tối tăm mặt mũi vì phải thay anh trai điều hành mọi việc ở công ty. Bố anh tuổi tác đã cao, không động tay đến việc của công ty từ lâu rồi, vậy mà thời gian anh trai nằm viện, ngày nào ông cũng phải đến công ty cùng trí hàng. Hứa trí tín làm ăn mạnh bảo và luôn là người đi trước, địa bàn làm ăn của công ty không ngừng mở rộng. Anh vừa mua lại vừa sát nhập rất nhiều doanh nghiệp ở miền Trung và miền Nam mở rộng phạm vi kinh doanh đến mức Trí Hằng kinh ngạc. Anh ấy nổi tiếng là độc đoán, việc gì cũng đích thân làm, khiến những người dưới quyền mỗi lần báo cáo đều thấp thỏm vì sợ có gì thiếu sót. Bây giờ, những công việc đó đều đổ hết lên đầu hứa Trí Hằng, hôm nào điện thoại công ty cũng đổ chuông liên hồi. Ngoài điện thoại di động của mình, anh còn phải trả lời điện thoại của anh trai. Ngoài những cuộc gọi liên tục về công việc Lại còn liên tiếp nhận được điện thoại của cô gái kia Dù anh có dễ tính đến mấy thì cũng phải phát cáu Anh hẹn cô ta đến công ty Đặt trước mặt cô ta một tấm chi phiếu rồi nói Cô hãy tự động biến mất Đừng bao giờ đến công ty Đến bệnh viện và cũng đừng gọi điện đến nữa Cô gái đó hãy còn rất trẻ Trên mặt còn hàn những vết tín bầm của vụ tai nạn Nhưng việc đó không làm giảm vẻ quyến rũ Đằm thắm Mắt dưng rưng lệ, cô nói, em muốn gặp anh trí tín Nhưng anh ấy không muốn gặp cô Khi tỉnh lại, anh ấy chỉ hỏi về vợ cả con thôi Hứa trí hàng điểm đảm trả lời Hoàn toàn vô cảm trước vẻ tuyệt vọng và khổ sở của cô gái ấy Anh tiếp đừng tưởng vợ anh ấy bỏ đi rồi thì cô sẽ có cơ hội Tôi thấy đối với cô, lựa chọn tốt nhất là cầm tấm chi phiếu này Anh hất cầm về phía tấm chi phiếu đặt trên mặt bàn Đừng bao giờ xuất hiện nữa ạ Nếu chưa được trực tiếp nghe anh ấy nói rõ ràng Thì tôi sẽ chẳng đi đâu cả Cô ta đứng bật dậy Tưởng gia đình anh có tiền là có thể làm nhục tôi như vậy được sao Tôi thì cho rằng bám giết một người đàn ông đã có vợ Thì đã tự làm nhục chính mình rồi Thứ chí hàng lạnh lùng trả lời Anh đâu có tâm tư để ý đến lời cô ta nữa Bởi sau bao ngày cử người đi khắp nơi tìm kiếm Hỏi han mà vẫn chẳng có tin tức gì của chị dâu Sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc Anh lại gọi điện cho Diệp Chi Thu, việc làm đó khiến tâm trạng anh được yên bình đôi chút. Anh nhớ chuỗi ngày êm đềm khi hai người còn ở bên nhau, nhớ đôi mắt sáng chăm chú nhìn anh. Và cả nụ cười ráng rỡ của cô. Khi cô đồng ý đến thăm anh, anh cảm thấy lòng mình thanh thản rất nhiều, thần kinh đang căng ra bỗng trở nên thư thái. Trong lúc đứng ở sân bay để đợi máy bay của cô, đầu óc anh vẫn phải tiếp tục hoạch định công việc. Đã có tin tức của chị dâu và anh nhất định phải tự mình đi đón. Các công việc ở công ty mới tạm thời ổn định nhưng vẫn còn rất nhiều mắc mớ. Còn sức khỏe của anh trai thì thật sự là chưa có chuyển biến tốt. Thế nhưng, khi Diệp Chi Thu xuất hiện trước mắt, anh chỉ còn niềm vui vô bờ. Đêm hôm đó, anh ôm chặt cô. Lần đầu tiên anh cảm nhận sự thân thiết tột cùng của sự gắn bó về thể xác. Có lẽ đó không phải là sự hưng phấn tột bực, mà là một sự đáng đối đê mê sau mỗi động tác vốt ve âu yếm, nụ hôn nào cũng muốn kéo dài vô tận. Trái tim anh trở nên mềm yếu, dường như cả thế giới chỉ có hai người anh và cô. Khi cô đã ngủ say, anh cũng thấm mệt nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Anh ngắm mãi khuôn mặt cô trong ánh sáng mở. Chưa bao giờ anh ngắm nhìn ai trong đêm lâu đến vậy. Người con gái này đang ngủ rất ngon, Chút vỏ lớp vỏ điểm trăng của ban ngày, giữa đôi mày còn lộ ra vẻ yếu đuối. Anh vuốt ve mái tóc cô đang xóa trên ngối, mềm mại và êm ái. Anh chỉ muốn ôm chặt cô trong lòng mãi như thế. Đây là cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Ngày hôm sau, anh bay đến vùng quê cũ của chị dâu, tìm đến nhà theo địa chỉ sẵn có. Chị dâu anh có phần ngạc nhiên, lạnh nhạt tiếp đãi. Đứa cháu trai Minh Minh mới 6 tuổi không biết đến sự phức tạp của thế giới người lớn Nhảy tót lên người anh như chú khỉ con Cười, gì gì và bắt chú đưa đi vườn bách thú chơi Mẹ chẳng chịu đưa cháu đi gì cả Sao hôm nọ cháu gọi điện cho bố mà chú lại nghe thế Chú ơi, lúc đó chú bảo bố cháu đang họp Sao bố họp xong không gọi điện lại cho cháu thế Anh chẳng biết phải trả lời thế nào Hai người lớn nhìn nhau rồi đều im lặng Đúng lúc đó Bà ngoại từ ngoài vào giải vây Minh Minh, cháu với bà đi siêu thị mua đồ nào Trong nhà chỉ còn lại hai người Tình hình anh trai em đã ổn định rồi Chị dâu, chị đưa Minh Minh về nhà đi Chí Hằng, chị không muốn làm khó em Nhưng bây giờ chị thật sự không muốn đối mặt với anh trai em Vụ tai nạn này chỉ như giọt nước cuối cùng làm tràn ly Nếu không phải vì nghĩ đến Minh Minh sau này sẽ khổ sở vì sống mồ côi bố mẹ Thì lúc đó chị đã nhảy bộ vào cái phòng cấp cứu để tự tay bóp chết kẻ đã phản bội chị Sự thù hận tột bậc của chị dâu làm chí hàng sờn gai ốc Chị à, việc này anh em sai rồi, em cũng không cần xin lỗi thay cho anh ấy Nhất định anh ấy phải giải thích mọi chuyện với chị Nhưng cứ tránh bé thế này cũng không phải chuyện hay Chị gặp thì sẽ sao đây, đi chăm sóc anh ta sao Chị đã chăm sóc anh ta hơn 10 năm rồi Đừng nói với chị là nhà đã có người giúp việc thì chị qua nhàn nhé Phải, chị không phải động tay vào nhiều việc Nhưng đã phải tốn quá nhiều công sức Bắt chị phải đối mặt với người chồng phản bội bị tai nạn giao thông cùng cô bồ trẻ Thì chị không chịu đựng nổi Thứ Chí Hàng ở lại đó 2 ngày Đã thuyết phục hết nước hết cái nhưng không có tác dụng gì Trong lòng anh lại canh cánh chuyện Diệp Chi Thu đang đợi ở nhà Lại còn việc công ty nữa, anh định buông xôi mọi chuyện thì chị dâu đột nhiên đồng ý cùng anh trở về. Bởi chính chị cũng không chịu nổi áp lực từ chính bố mẹ ruột. Chị nói, chị phải nói trước với em thế này, trở về, chị không đến bệnh viện đâu. Khi nào anh ấy khỏe lại thì chị sẽ bàn bạc ngay chuyện ly dị, quyền nuôi minh minh phải thuộc về chị. Mọi chuyện sẽ do anh trai và chị định đoạt, em không can thiệp vào đâu. Thú chí hàng mừng như bắt được vàng vội đặt vé máy bay về và gọi điện cho Diệp Chi Thu. Hôm sau, khi Chí Hằng vừa đưa chị và cháu về nhà thì phải đến ngay công ty để dự cuộc họp. Nhưng di động của Hứa Chí tính lại có cuộc điện thoại của ban quản lý chung cư mà anh đang ở, nói rằng có một cô gái cứ ngồi lì ở ngoài cửa không chịu đi. Khi nghe họ miêu tả, anh biết ngay đó là ai, đang định bảo ban quản lý cưỡng chế đuổi cô ta đi, nhưng bỗng nghĩ ra rằng nếu để Diệp Chi Thu bắt gặp Có khi lại giận tới hiểu lầm, anh đành vội vàng trở về và tìm cách để cô ta đi, sau đó an ủi Diệp Chi Thu, rồi lại đến công ty họp, vừa đi vừa khen mình suy nghĩ thấu đáo. Anh nghĩ, có lẽ Diệp Chi Thu sẽ không đến nỗi như chị dâu, bỏ đi không nói lời từ biệt, nhưng cô ấy lại quen với việc giấu kín suy nghĩ trong lòng, tự gặm nhấm nỗi đau, trong thời điểm khó khăn hiện tại. Anh sẽ không chịu nổi nếu như có chút mắc mớ gì trong tình cảm hai người, anh chỉ muốn giữ chặt cô bên mình. Thế nhưng, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của anh, hiệp chi thu không bỏ đi, không lời cáo biệt, mà chỉ nhắn cho anh một tin rồi cứ thế đi thẳng đến thẩm quyến trước dự định. Anh vốn đau khổ nghĩ rằng, cô làm thế vì công việc bắt buộc, vì cô là người không quen với cuộc sống nhàn dỗi. Nhưng khi nghe điện thoại, biết chuyến bay đến thẩm quyến bị trễ, Lại nghe thấy tiếng tăng thành chào hỏi Diệp Chi Thu, chỉ có người đàn ông đó mới gọi cô thân thiết như vậy. Bao nhiêu giày vò bỗng như ảo đến cùng một lúc, anh đùng đùng nổi giận. Người yêu cũ của anh là Lương Thiến, xinh đẹp, đáng yêu, không thiếu người theo đuổi, thậm chí có kẻ còn tỏ ra ân cần với cô ngay trước mặt anh. Anh chỉ cười nhạt nhưng không hề có cảm giác ghen tương. Nhưng lần này, khi bỏ điện thoại xuống, Anh nhận thấy rõ cảm giác ghen tung là lẫm đang dâng lên xâm chiếm con người mình